Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị các đánh giả cùng đón nghe tác phẩm tiểu thuyết Ngày xưa còn bé của tác giả Duyên Anh. 17 tuổi, ngày xưa còn bé lắm, và càng bé lắm đối với cậu học trò tỉnh lị lên Hà Nội trọ học như tôi. Tôi nhớ khi chiếc xe con voi của ông Lê Văn Định rồ máy, mẹ tôi vẫn dúi thêm vào tay tôi ve dầu nhị thiên đường. Tuy ở túi tôi đã có một ve và trong vali của tôi, riêng một góc xếp đầy các thứ thuốc đau bụng, cảm sốt ho gió, dầu nhị thiên đường, chỉ thiếu vài núm vú. Sự săn sóc tỉ mỉ của mẹ tôi, đồ nói rằng tôi còn bé lắm. mẹ tôi bắt tôi mặc hai chiếc áo sơ mi giữa mùa hè sợ đi đường trúng gió lại gói thêm cơm nắm giò rim, dặn dò không được ăn bánh dọc đường sợ mắc dịch tả qua phà tân đệ không được nhìn xuống sông sợ say sóng cậu học trò tỉnh lỵ dưới mắt mẹ tôi thế đấy tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ dạy vì tôi còn bé thật bé lắm chưa đủ Mẹ tôi nhờ mấy người bạn thân của tôi che chở tôi, bênh vực tôi, trên đường dài những trăm cây số ngàn, cùng chuyến đi trọ học. Giá xe không chuyển bánh, mẹ tôi sẽ không hết lời dặn dò. Tôi lên Hà Nội, bỡ ngỡ như chim non vừa rời tổ. Tôi ở trọ trên căn gác của một ông chủ thầu số 13, đường Ngô thời nhiệm. Căn gác chia đôi, một bên bọn nam địch, Một bên, bọn Thái Bình. Hai bọn học trò này không ưa nhau. Chả là mỗi năm, học trò Thái Bình đều phải sang Nam Định thi trung học phổ thông. Và mỗi năm, học trò Nam Định đều cậy gần nhà, bắt nạt học trò Thái Bình. Bọn Nam Định có thằng đã vẩy mực đầy lưng áo tôi kỳ thi vừa qua. Hôm thi Lý Hóa. Tên nó là Luyện. Nó ngồi dưới bàn tôi. Nó không thuộc bài, đòi tôi nhích người để nó quay. tôi sợ giám khảo không làm vừa lòng nó thế là nó nổi giận vậy mực đầy lưng áo tôi tôi không quên nó nhưng nó quên tôi tôi lượng sức không địch nổi nó đành lờ đi bọn nam địch ngoài thằng luyện còn thằng hội nổi tiếng cao bồi thằng dương thọt chân mà bọn thái bình đặt tên cho nó là nhà sư thọt hay người máy móc bọn thái bình đông hơn bọn nam định hai đứa lại có thịnh học trên tôi hai lớp Đậu tú tài một rồi Và từng ở Hà Nội hai năm Từng ở Hà Nội hai năm Là vì cổ tích vĩ đại Riêng lời khuyên đi đường Thì Thịnh đã khiến tôi phục lăn Nó bảo chúng tôi Chúng mày chỉ cần thuộc đường từ nhà ra Hồ Gươm Và từ Hồ Gươm Về nhà Lê Sơn Mai À Hồ Gươm Đi hỏi thăm ra Hồ Gươm Là mò đường về nhà dễ dàng Đêm đầu tiên ở nhà trọ Thịnh phóng xe đạp đến phố Duy Tân Xách cái túi giấy dầu, đựng cả chục cây kem đậu xanh cẩm bình về cho chúng tôi. Nó nói chuyện kem cẩm bình, chúng tôi tròn xoe mắt, há hốc miệng nhìn nó. Hà Nội có khác, đi mua kem cây về nhà ăn, chứ chẳng cần chờ người bán kem dao ơi ới trước cửa nhà mình như ở Thái Bình. Kem cẩm bình, thịnh trộ, đựng túi chạy hàng giờ, không chảy nước. Thịnh nghiêm nhiên là chúa chúng tôi, chính nó bảo đảm với bố mẹ tôi. sẽ tìm nhà trọ tử tế cho tôi. Nó dạy khôn chúng tôi. Lúc ngồi ăn cơm, đừng nói chuyện, cắm cổ ăn, ăn thật nhanh, kẻo hết thức ăn. Nó thù bọn Nam Định, và chuyên tìm cách trêu chọc bọn Nam Định, để bọn Nam Định phát chán, rời nhà trọ. Nhà sư thọt mang theo một lọ ruốc to tướng, hễ hết thức ăn, nó mở vali, lôi ra, ăn một mình, rất bần tiện. Thầy nghĩ được câu chuyện vui, nó kể sau bữa ăn. Chuyện một anh Thọt chân vào hiệu sách mua tiểu thuyết trinh thám của Phạm Cao Cùng. Cô hàng sách bị trột mắt. Anh Thọt chân nói, Thưa cô, cô làm ơn bán cho tôi cuốn người một mắt. Cô hàng sách nói, Thưa ông, người một mắt hết rồi. Chỉ còn nhà sư Thọt cũng trinh thám tiểu thuyết của Phạm Cao Cùng. Kể xong, nó hỏi thằng Dương, Hay không? Nam Định. Dương Thọt chân cáu lắm. Thình trêu nút tàn nhẫn hơn, nhưng chỉ làm hộp rút của nó vặn chặt nút. bọn Nam Định ít quân không dám sinh sự thỉnh thoảng thịnh lại xeo Hiền đến chơi Hiền, vốn dân Thái Bình nó bỏ nhà đi làm con nuôi gã quan Ba Tây nó theo bố nuôi lên Hà Nội suốt ngày tập tạ nên nó to con Hiền cười phăng áo biểu diễn vận bắt thịt là bọn Nam Định đủ khiếp rồi và nhà sư thọt không dám lôi lọ ruốc ăn lẻ mỗi bữa ăn nữa nhưng thịnh vẫn chưa chịu tha bọn Nam Định Nó là thổ công ở nhà trọ này. Thịnh liên kết với thằng nhỏ bưng cơm lên gác. Nó dặn thằng nhỏ bớt thức ăn lại. Chúng tôi cắm cúi ăn. Hết thức ăn, bọn Thái Bình buông nữa Thịnh gõ mâm báo hiệu. Thằng nhỏ mang thêm muối vừng. Bọn Nam Định chê muối vừng, rời mâm cơm. Thịnh lại gõ mâm. Lần này, thằng nhỏ bê thức ăn đã bớt lên. Bọn Thái Bình tiếp tục ăn và tán láo. Đại khái về vật chất. Thịnh đã ắt bọn Nam Định nhà quê như vậy. về tinh thần thì dữ dội hơn phòng của chúng tôi có cửa sổ cửa sổ hướng sang sân sau nhà một ông công chức chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ cái cửa sổ này tôi sẽ kể sau để nói nốt cái sự hục hặc giữa những cậu học trò tỉnh lỵ buổi tối ăn cơm xong rất nóng đực thịnh kéo rừng sắt chắn lối không cho bọn nam định ra cửa sổ hóng mát và hôm thịnh khám phá ra hai nàng ở nhà có sân sau đối diện với cửa sổ của chúng tôi thì sự phong tỏa càng trở nên khe khắt, đến nỗi bọn Nam Định phải ra đi. Căn nhà trọ của chúng tôi có cái hẻm nhỏ, cửa sổ ở bên mặt nhìn xuống hẻm là nhìn sang sân sau nhà bên kia. Thịnh bảo chúng tôi, các em mới dọn tới đó, hai năm liền ta đóng đô nơi đây, có em quái nào đâu. Thịnh giỏi âm nhạc, nó biết chơi vĩ cầm, lục huyền cầm y phai nho nó còn biết ngâm thơ nữa. Tôi nhớ nó đã bắt ghế ngồi gần cửa nhìn sang nhà bên kia, kể lệ tâm sự của Nguyễn Bính. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh dần. Hai người sống giữa cô đơn, hình như nàng có nỗi buồn hơn tôi. Giá đừng có dậu mồng tơi, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng, có con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi bướm hãy vào đây, cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi. Chả bao giờ thấy nàng cười, nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên. Mắt nàng đăm đắm trông lên, còn bướm bướm trắng về bên ấy rồi. Bỗng dừng tôi thấy bồi hồi, tôi buồn tự hỏi hay tôi yêu nàng. ngâm thờ trắng, thình ôm đàn lục huyền cầm hát. Đêm qua mơ dáng em, đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ. Không gian chìm lắng, như âu yếm du ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung, chăng vờn làn gió yêu em anh nắn cung đàn đầy vơi đôi lứa xa xôi hát dư âm chán nó lôi ví cầm kéo đi kéo lại bản nhạc của nguyễn văn tý đến sốt ruột ít khi tôi được nhìn rõ hai nàng sáng sớm hai nàng tập thể thao tôi chỉ thấy lưng hai nàng và bốn cánh tay dơ lên buông xuống trưa hai nàng rửa bát rất chăm chỉ tối thì hai nàng biến đâu mất ngoài ra Tôi đi học, không biết hai nàng còn làm những công việc gì. Hai nàng chưa biết chúng tôi chú ý đến, và nhất là chưa hiểu anh chàng Thịnh đã yêu trộm nhớ thầm. Một chiều rất tình cờ, hai nàng nhìn lên bắt gặp những cậu học trò tình lị, đi trọ học ở Hà Nội nhìn sang. Từ đó, những buổi trưa, tôi không thấy hai nàng rửa bát nữa, nhưng mỗi buổi tối, hai nàng nghĩ cách ra cửa sau, đứng vẩn vơ, ngóng gió. Thịnh đã bạo dạn tán tỉnh, Chả bao giờ thấy nàng cười. Hai nàng vội vàng mở cửa bước vào để Thịnh ta ngẩn ngơ tiếc rẻ nó trộ chúng tôi. Thế nào nó cũng lên được em. Thịnh tin tưởng nó có bằng tú tài một. Âm nhạc cừ hát hay là các em sẽ mê nó. Tôi cũng tin như vậy. Ở đời muốn dễ kiếm người yêu cần phải nhiều tài mọn hễ tối nào hai nàng không ra tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì. con nhà Thịnh lại ngâm thơ Nguyễn Bính. Mấy hôm nay vắng bóng nàng Giá tôi cũng có tơ vàng mà không Cái gì như thể nhớ mong Nhớ nàng không Quyết là không nhớ nàng Tôi hỏi Thịnh Không nhớ nàng thì mong nàng ra tờ cửa làm gì Thịnh vỡ lòng yêu cho tôi Mày ngu lắm Nghệ sĩ như bọn tao bắt buộc phải có những mối tình ly kỳ Mày chưa thuộc một bài thơ tình nào Thì sao hiểu nổi cách lơn gái của nghệ sĩ Nguyễn Bính chối quanh chối quẩn Đã nhớ nàng Không quyết là không nhớ nàng Thế rồi khi người láng giềng chết, thi sĩ của ta mới thổ lộ. Đêm qua nàng đã chết rồi, nghẹn ngào tôi khóc, quả tôi yêu nàng. Tao cũng như vậy. Tao nói miệng tao không nhớ hai em, nhưng lòng tao mong nhớ hai em vô cùng. Nó dạy tôi bài văn phạm tán gái bằng một câu tiếng Pháp. Chẳng biết thịnh học câu tiếng Tây này ở đâu. Nó viết lên giấy rõ ràng và bắt tôi ghi đúng. Tôi đã ghi đúng, thịnh giải nghĩa tiếng Việt. Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo. Nó tán rộng. Mình tỏ ra si mê các em thì các em phớt tỉnh. Xong mình phớt tỉnh ăn lê thì các em lại tán mình trước. Tôi nghe thịnh luận về ái tình lấy làm thích thú lắm. Nó vỗ vai tôi. Mày thích lớn gái không? Tôi chưa kịp trả lời Nó đã nói. Có người yêu, thích ra phết. Chiều mưa mà em đến thăm anh thì nhất. Tao khoái gối đầu lên đùi các em để các em nhổ tóc sâu cho tao. Nó dụ dỗ tôi. Lên Hà Nội, học yêu trước. Học chữ sau. Mày thấy không, tội Thái Bình nhà quê bỏ bu đi ấy. Áo bỏ ngoài quần, quốc đi lẹp kẹp âm cả phố, mon hết vỉa hè. Dân Hà Nội đâu có đi quốc bát phố. Mày vớ được một em, Tết mày về kể chuyện, tội Thái Bình sẽ thèm nhỏ rãi. Tôi lắc đầu. Yêu khó nhọc quá, Thịnh nhún vai. Ngon sơi lắm, tạo dài mày ít lâu, là mày lớn gái như danh. Tôi siêu siêu lòng Đầu tiên phải học cái gì? Thịnh gật gù. Đầu tiên, Mày phải chép thơ của Xuân Diệu Nào lấy giấy bút ra Tôi quên cả soạn bài pháp văn Ghi đầy trang vở bài thơ Vì sao của Xuân Diệu Như đứa học trò lớp 3 Viết chính tả Mà thầy giáo là thịnh Bữa trước riêng hai dưới nắng đào Nhìn cô tôi muốn hỏi vì sao Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp Một thoáng cười yêu Thỏa khát khao Làm sao mới gặp buổi đầu tiên Tôi đã đầy thân giữa xứ phiền Không thể vô tình qua cửa trước Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên. Ai đem phân chất một mùi hương. Hai bàn cầm ca tôi chỉ thương. Chỉ mặc cho tình theo cảm xúc. Như thuyền ngư phủ lạc trong sương Làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt. Bằng mây nhẹ nhẹ gió hưu hưu. Cô hãy là nơi mấy khóm dừa. Dầm chân dưới nước đứng say xưa Để tôi là kẻ qua sa mạc. tạm lánh hè gay thế cũng vừa rồi một ngày kia tôi sẽ đi vì sao ai nỡ hỏi làm chi tôi khờ khạo lắm ngu ngờ quá chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì tôi chép xong thịnh hỏi hay không tôi ngớ ngẩn hay ở cái chỗ nào hay ở cái chỗ có bốn đoạn lơn gái rất trứ danh mày lắng tai nghe đây nếu gặp em nào thờ ơ với mình mày đọc đoạn làm sao mới gặp buổi đầu tiên tôi đã đẩy thân giữa xứ phiền Không thể vô tình qua cửa trước, biết rằng gặp gỡ đã vô duyên. Các em nghe đoạn này, cam đoan sẽ hết thở ơ. Thịnh ngừng lời. Nó nhìn nắng cuối thu qua khung cửa sổ, đôi mắt nó vẫn mở, nhưng linh hồn nó đi vắng. Linh hồn nó đã nhập vào xác một con bướm trắng nào đó, lang thang trên những mảnh vườn tình yêu. Mỗi cầu học trò mới lớn lên đều gửi linh hồn mình vào xác con bướm. Tôi bỗng yêu đôi mắt thịnh lạ lùng, Đôi mắt ấy chứa đựng nguyên vẹn tình cảm của tuổi trẻ. Nó ví như giếng nước tiên không đáy trong vắt xương trời. Một ngày kia, khói tình vương mắt, cậu học trò biết khóc. Bấy giờ, giọt nước mắt đầu tiên sẽ rớt xuống giếng nước tiên, và xương trời sẽ lung linh màu sắc cầu vồng, lung linh trên nền trời sau một cơn mưa đẹp. Tình yêu của Thịnh là thơ, giống thơ. vì nó đã gửi tâm hồn trong thơ là lơn gái bằng thơ. Thì sĩ thật đáng kính trọng, họ là sứ giả của thương yêu, họ sinh ra đời làm thơ để ca ngợi tình yêu và làm cho loài người biết cái thú yêu đương và thú đau thương. Được yêu thương hay được đau thương vì yêu đương. Tôi nghĩ đấy mới là thú sống ở đời. Lúc này tôi vỡ lẽ, tại sao tác giả những tiểu thuyết bất hủ thích nhân danh một thi sĩ nói với nhân loại? Tuổi trẻ thù 17 của tôi, cái thùa mà so sánh với 17 tuổi hôm nay, tôi thấy ngày xưa còn bé vô cùng. Lơn gái, yêu đương, thất tình, cư như thơ Nguyễn Bính. Cái dậu mồng tơi đã là một hàng rào kẽm gai khó vượt qua, nên ước ao, giá đừng có dậu mồng tơi, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng, rồi lại dối lòng mình. Nhớ nàng? Không, quyết là không nhớ nàng. Tuy đã dưng dưng, tôi gục xuống bàn rưng rừng cuối cùng tuyệt vọng mới dám mở cửa tâm hồn mình nghẹn ngào tôi khóc quà tôi yêu nàng thịnh bỏ giờ bài dạy ái tình tôi nó nói không có thi sĩ mình chả biết lơn gái ra sao tao thích nguyễn bính từ thủa đơn khoái xuân diệu thủa yêu và cảm huy cận thuở thất tình mày phải thuộc lòng hàng trăm bài thơ như tao thì mới nói chuyện yêu đương được nó bĩu môi tình yêu không thơ như rủi đục chấm nước cánh văn phi sơn thủy vô kỳ thi Văn chương mà thiếu thiên nhiên thì khô hơn gạch nguội. Tình yêu thiếu thơ là thứ tình yêu đầu đường xót chợ Nó gật gù. Khi nắng hoàng hôn phủ nối xa, khi nguồn tư tưởng vướng chân và khi không cầm được, anh ngồi khóc. Ấy lúc em tôi đã tới nhà. Thịnh ngậm điếu ca táp. Đưa em về nhà, rồi về gác trọ tưởng tượng nắng tàn. Em đã tới nhà, nhớ em quá ngồi khóc thì thơ mộng biết mấy, lãng mạn biết mấy, không có huy cận. Ai nói dùm rằng mình đã nhớ em, khóc vì em. Nó nhả khói thuốc. Khói thuốc ca táp thơm lừng, quyến rũ, nó lại ngâm nga. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn anh dạo khắp quanh sân. Ngó trên tay thuốc lá chạy lụi dần. Anh khẽ nói, gớm sao mà nhớ thế. Thịnh khuyên tôi, mày nên tập hút thuốc lá. Giờ phút hẹn hò với người yêu nó dài ghê lắm. Huy cận bảo, thùa chờ đợi ôi thời gian rét lắm. Mày càng trong đồng hồ kim nó càng y ra Không chịu chạy Mày sẽ làm gì trong lúc chờ đợi buổi chiều vàng Những buổi chiều vàng của đời mày Hút thuốc lá là tuyệt nhất Khói thuốc tỏa thành hình dáng người yêu Khói thuốc bắt kim đồng hồ chạy nhanh Rồi khi bên em khói thuốc giúp mày Làm thời gian ngừng trôi Nót sổ thơ xuân diệu thong thả chiều vàng thong thả lại Rồi đi đêm sám tới dần dần Cứ như thế mà trôi cho đến mãi Những ngày những tháng của mùa xuân Thịnh nuốt gói thuốc Cần chó gì ngày tháng mùa xuân Cần một buổi chiều bên người yêu thôi Cú nhỏ, mày nên tập hút thuốc lá đi Thịnh hạ tôi xuống hàng cu nhỏ Dù nó hơn tôi có hai tuổi Nhưng dưới mắt tôi Cái bằng tú tài một to lắm Tôi học đệ tam Lại càng thấy cái bằng tú tài một vĩ đại Chưa kể Thịnh đã ở Hà Nội hai năm Biết chơi âm nhạc Và thuộc thơ tình như cháo. Tôi chiêm ngưỡng Thịnh Mà nó chỉ thích nói chuyện với tôi bọn thái bình ngoài tôi còn con luyến đệ luyến đã lấy vợ khi thịnh nhìn sang nhà bên kia ngâm thơ người hàng xóm thì luyến viết thư về nhà thăm hỏi vợ côn lôi quyển anh văn ra học và đệ bận bịu cái xé ma ô tô chả là nó lên hà nội học sửa máy xe tự động thịnh kéo tôi theo nó nó hướng dẫn tôi vào con đường tình ái bắt đầu từ cái cửa sổ của căn gác trọ Tôi đã thấy đường vào tình yêu thơ mộng hơn đường đưa tôi đến trường học. Trời thu, lá vàng bay đẹp quá, nhưng chắc kém xa cái thứ tình bay trong trời yêu. Tôi mua cuốn vở bìa dày, thức khuya để chép những bài thơ tình nồng nàn ở cuốn thi nhân Việt Nam. Bà nhiều thờ Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính, tôi chép hết. Không thích thế lữ, vì tôi nghĩ thế lữ không em em anh anh, nồng nàn, mật ong như Xuân Diệu. Hai tiếng cô em của thơ thế Lữ nó xa cách làm sao ấy. Nó có vẻ bên rừng thổi sáo một hai kim đồng lắm. Nó tiên lắm. Mà tiên yêu nhau thì chả có gì thú vị cả. Thơ Xuân Diệu khiến tôi ghét hóa học, vạn vật học, toán học, vật lý học. Những môn học này vô tích sự. Thịnh luôn luôn bảo tôi. Không lẽ mày đem nham thạch phún xuất thạch. Mày cho cái hình này quay xung quanh cái trục nọ để nó sinh ra cái khối kia. Khi mày ngồi bên người yêu <cười> Cô nhỏ ơi! Ba bạn sáu ngàn ngày là mấy? Hình học đại số chỉ là mình ra nua, vô duyên. Tình yêu mới là mình trẻ mãi. Và nói chuyện tình yêu là nói văn thơ. Nó lại bắt tôi chép thêm tám câu. Mỗi độ trong vườn cam ứng chín, mỗi lần em nhớ người trai tơ. Trưa hẻ năm ấy mùa cam ngọt, nhưng thấy cam xanh lại chối từ Cam chín lòng em cũng héo hon Đến nay em đã có chồng con. Tình cờ hôm ấy chàng qua lại. Cam quá mùa rồi, hết chất ngon. Thịnh nói là thư của Hàn Mặc Tử và Giải Nghĩa. Đấy mày xem, chối từ tình yêu rồi tiếc cả đời. Cam vừa chín là phải ăn ngay, đợi lâu nó ủng, hết chất ngon. Nó vuốt mái tóc nghệ sĩ của nó. Màu với chứ, vội vàng lên với chứ em, em ơi. Tình non sắp già rồi, con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi. Màu với chứ, thời gian không đứng đợi. Thịnh nhìn tôi tình tứ cơ hồ người con gái nào đó đang nhìn tôi. Xuân Diệu là chết ra về tình yêu. Mình nên nghe ông ta. Nó làm ra vẻ bùi ngùi. Xuân đang tới nghĩa là Xuân đang qua. Xuân còn non nghĩa là Xuân sẽ già. Và Xuân hết nghĩa là tôi cũng chết. Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ hẹp. Không cho dài tuổi trẻ của thanh xuân. Nói làm chi rằng Xuân vẫn tuần hoàn. Nếu tuổi trẻ chẳng đôi lần thấm lại. Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi. nên bầng cuồng thương tiếc cả đất trời thịnh vỗ vai tôi đêm mai tao chơi ở Regina. ta vẫn đi học nhưng học gọi là thôi không gạo cụ như thằng luyến thằng côn đâu tao đã viết thư về nhà rồi từ nay tao không cần tiền nhà gửi lên nữa ông đánh đàn cho chúng nó nhảy đầm kiếm ba ngàn một tháng ngon ơ đánh đàn và yêu đương kẻo già nua thương tiếc đất trời thịnh cám dỗ tôi quyết liệt tôi siêu lòng và bắt đầu bát những giờ toán, lý, hóa, vạn vật. Nên học đề tam của tôi mới được quá hai tháng, tôi đã bê bối rồi. Những buổi sáng, Thịnh và tôi đạp xe lên cầu gỗ, vào cà phê giảng ăn phở và phì phèo thuốc lá ca táp, bên tách cà phê phin. Tương lai học trò của tôi đang nhỏ tương giọt như cà phê nhỏ giọt xuống tách. Rồi Thịnh dẫn tôi lên hàng than đứng xếp hàng chờ ăn phở bò, Đến huyền Trân Công Chú ăn phở gà và uống cà phê bên đường. Rồi lang thang trong bách thảo, trên đê yên phụ, chờ tới giờ tan học. Tới làng vãng gần trường Trưng Vương, lên lén ngắm các cô học trò xinh như mộng. Như vậy, tôi bát dần sang những giờ sử, địa, rồi quên học cả Pháp văn, Anh văn và Việt văn. Năm đệ tam là năm ôn lại bốn năm đệ nhất cấp. Học dưỡng sức chứ bóng bờ gì? Thịnh nhốn vai. Tao đã ăn chơi dông dài năm đệ tam, thế mà lên đệ nhì tao cứ đỗ tú tài. Học trò thông minh, chỉ cần vùi đầu vào sách trước kỳ thi hai tháng là đỗ. Tôi bỗng thấy mình thông minh, bỏ học luôn. Tôi ghi tên học pháp văn ở Hàng Trống và anh văn ở trường Diên Hồng, rồi cũng bỏ luôn. Những giờ côn luyến ngồi ghế nhà trường, tôi theo thịnh tha thần quanh hồ gươm nghe lòng mình ngợn sóng trên mặt nước xanh, thấy hồn mình đông đưa trên ngọn liễu mềm. Chuyện hai nàng nhà bên kia bị bỏ quên khá lâu. Nhưng Thịnh vẫn nhìn chộp Nó triết lý. Câu tình như câu cá chuối. cô nhỏ, ạ hễ cá đớp hụt mồi phải lờ nó đi, quăng mồi chỗ khác. Rồi khi quăng mồi đường câu cũ, cá chuối sẽ đớp không hụt. Mình chỉ cần thả trùng dây cho cá dễ nuốt mồi và giật lên. À, thì ra Thịnh đang quăng mồi ở đường câu khác. Tôi hỏi nó, bao giờ giật được hai em bên kia? Mày hay tao? Mày. Tưởng mày thì lâu, chứ tao thì ngon ơ. tao sẽ giật cả hai em một lượt. Lưỡi câu của tao hai móc cơ mà. Tại sao tao thì còn lâu? Vì mày chưa học tâm lý. Lên đệ nhất mày sẽ học triết. Môn tâm lý học giúp tao tán gái dễ dàng. Thịnh đem chương trình triết lý đệ nhất của nó ra chỗ tôi. Tôi bền phục lắm và tôi lại mất với nó mấy chầu bánh tô mở cổ ngư để nghe nó luận về tâm lý các em. Luận về cách chinh phục các em bằng tâm lý học đệ nhất. Tôi chờ ngày thịnh quăng mồi sang nhà bên kia. Thịnh vẫn lờ Nó mới chế thêm cách lơn gái Lấy làm đắc ý lắm Tôi đi trên con đường thịnh vẽ bản đồ Mỗi chiều tôi thường lai like vãng Tại các dạp hát cine. Thấy em nào đẹp đẹp vào ghi xê mua vé Là tôi nối đuôi liền Em mua vé hạng nhất Tôi cũng mua vé hạng nhất Em mua vé hạng bét Tôi cũng mua vé hạng bét để ngồi cạnh em Ngồi cạnh em hồi hộp Sợ sệt Luôn luôn tôi mất cả trí lẫn chài, Không tán nổi nửa câu Mà còn thiệt hại về sự giải trí phim xem quãng được quãng không, chẳng hiểu đâu ra sao, cuối ra sao, tốn tiền kinh khủng. Tôi và Thịnh đua nhau sưu tầm vé cine, cái trò sưu tầm chương trình già nua rồi, chúng tôi tích chữ vé cơ. Đằng sau mỗi tấm vé, Thịnh và tôi còn ghi xem phim nào, do những tài tử nào đóng. Tôi không biết kẻ sáng tác cái trò lơn gái này có thành công vụ nào không. Riêng tôi trả sơ múi gì. Nhưng nghe Thịnh kể mối tình trong bóng tối của nó, lòng tôi đã bâng khuâng khôn tả. Thịnh vào dạp Long Biên ở Hàng Chiếu, coi phim Tên tù Nhân Genda, do stewart Granger và Jean Simon đóng. Nó bảo hôm đó nó chán đời mua vé vô dạp sớm nhất. Thói quen của Thịnh là phải vào dạp nhai kẹo cao su. Bữa tình sử ấy, nó đã được diễm phúc ngồi cạnh một em. Dĩ nhiên rất đẹp rồi. Thịnh kể, nàng dắt một em trai, đôi mắt nàng ngơ ngác như đôi mắt con nai vàng của Lưu Trọng lư Nàng ngồi xuống ghế. Còn sớm, nàng quên không lấy tờ chương trình. bổn phận của thịnh là đưa nàng mượn tờ chương trình để nàng coi chuyện phim. Nó kêu cậu em về ghế nó, cho cậu em nàng ăn kẹo cao su. Nàng nói nhỏ, ông làm em hư. Nó tỉnh tứ, em ngoan lắm mà em ơi. Rồi nó cúi xuống hôn trái cậu em. Cả một xe ăn, nó chỉ ngồi liếc nàng trong bóng tối. Khi tan hát, nó và nàng ra sau hết, nàng cầm một bên tay cậu em. Nó cầm một bên tay cậu em, thông thả bước. Tới vỉa hè, nó và nàng vẫn đi, không ai nói với ai một lời. Một lát, chiếc vô đét từ đâu chạy đến, đậu sát vỉa hè chỗ nó và nàng vừa bước tới. Người tài xế mở cửa xuống xe, lễ phép. Thưa cô, về hay đi chơi nữa à? Nàng đáp, về. Nàng dắt em lên xe. Nó cảm khái một câu với cậu em. Em về nhé em đẹp lắm em biết không? Biết ngày nào anh mới gặp em? mối tình thật lãng mạn và không vụ lợi tôi không dám ngờ thịnh phịa ra để tôi thèm và tôi hằng ao ước sẽ gặp một em trong giạp xi nê như em của thịnh trong giạp long biên chắc chắn khả năng đệ tam của tôi không đủ thớ nói những câu xa xôi mà gần gũi vu vơ mà đằm thắm như thịnh nó có bằng tú tài một lại học tâm lý luân lý tôi địch sao nổi có lần tôi hỏi thịnh sao mày không lơn em ngay mày tưởng lơn gái dễ hả cu nhỏ nguyễn bính đi lơn gái mòn hàng chục đôi giày Chàng qua chiều ấy, qua chiều khác, đếm mãi bâng cơ những dấu dày. Mày bảo dễ thôi. Dễ với tao. Thế sao mày không hé răng? Tình yêu càng cầm nín bao nhiêu, càng cao thượng bấy nhiêu. Tình của tao với em gặp ở Long biên là tình cầm. Mày còn khờ quá. Mày khôn hơn, mày sẽ hiểu rằng đêm mấy em đã khóc. Thật à? Tao nói dối mày làm gì? Em đã khóc, và tao đã chiêm bao thấy tao và em chở nhau đi voi phục, đi láng. Em nói gì trong giấc chiêm bao? Vẫn cầm nín. Tôi học thêm được bài học tình yêu câm nín, yêu ai đừng nói mình yêu người ta, thế gọi là tình yêu câm nín, và theo giáo sư ái tình Thịnh, tình yêu câm nín đẹp nhất thế gian. Tôi bắt đầu thí nghiệm tình yêu câm nín từ cửa sổ nhà trọ, tôi nghiện cái cửa sổ rồi, hàng ngày tôi nhìn sang nhà bên kia nhiều hơn Thịnh, tôi không biết kéo vĩ cầm, hát hay ngâm thờ, nhưng cứ đần mặt ra, nhìn xuống, nhìn sang, đến nỗi giáo sư Thịnh phải rút ruột. Mê rồi hả? Chớ dại dột cô nhỏ, ca hai em, cỡ sành tâm lý như tao mới lên nổi. Mở mắt ngó tao lên em, tao sẽ cuỗm luôn cả hai em. Rồi hai em đánh nhau loạn lên vì tao. Cho tao tập lên chứ. Để tao chọn em cho mày tập lên. Đụng hai em này mày sẽ vỡ mặt. Nó tát tao à? Không. Con sẽ uống giấm thanh cô nhỏ. Cái gì? Mày sẽ tuyệt vọng. Hai câu thơ này ấm mớ hội tề mà triết lý đáo đề này. điều đau khổ nhất trên đời là yêu người mãi mà người chẳng yêu cô nhỏ sẽ đau khổ và cô nhỏ sẽ uống cạn hai chai giấm thanh hòa thuốc viện ông bố cô nhỏ sẽ khóc sưng mắt ở thái lọ lời răn dạy của giáo sư thịnh khiến côn và luyến bất bình thịnh miệt thị tôi quá côn thì muốn xỏ tôi nó khuyên tôi học hành không xong đâm ra cáo sườn còn đòi viết thư về thái bình tố cáo tôi nhưng nó chưa nỡ nó muốn tôi vỡ mặt một lần sẽ tờn và bỏ mộng ái tình vật của danh con Luyến thì cho Thịnh là thằng nói phét. Nó có vợ có con rồi, nó được quyền chê Thịnh. Luyến tạm quên cô vợ nó ở Thái bốc tôi. Mày theo thằng Thịnh, mày sẽ ăn bã mía. Luyến chết lý vụt. Làm lấy mà ăn mới ngon. Ta phải tự lập chứ. Ái tình ỉ lại là thứ ái tình tâm gửi. Nó bích Mày cứ lên con bé trên kia đi. Chọn con nào đẹp nhất đấy. Tao giúp mày một tay. Thịnh cười ha hả <cười> Dân đồng chua nước mặn vừa ăn nước máy Hà Nội mấy tháng đã ra cái điều. Tao đây này ngót ba năm ăn nước máy Hà Nội Tao không ra cái điều Thì đừng đứa nào ra cái điều Đấy con nhà Long thử nghe thằng Luyến đi Mày lên ở gái Hà Nội Ông về thái lấy vợ liền Luyến mỉa mai Thằng ngu dẫu ăn nước máy Hà Nội ba đời vẫn cứ ngu Mày dám đánh cuộc gì không Thịnh Thịnh vinh vang Cuộc gì Luyến mím môi Cuộc trăm bạc thôi Nếu thằng Long lên được em trước mày Mày mất trăm bạc Thịnh tin tưởng ăn trăm bạc của Luyến Chìa tay ra Rồi, tôi biến thành con thỏ lò của hai thằng đặt cửa. Luyến thúc giục tôi. lớn đi, tôi thột mặt. lớn làm sao? Thịnh móc máy. lớn bừa đi như thằng Luyến lấy vợ ấy. Mẹ, nó nhờ ông bố nó lấy vợ cho, chứ mã nó lấy chó. Không thầy đố mày làm nên. lớn đi. Luyến cay thịnh lắm, nó ăn nổi tôi. Tao đã có cách. Thịnh sò ngọt. Mai nó về thái lọ, bốc ông bố thằng Long lên đây, hỏi em cho thằng Long. Và mai này, Thằng Long sẽ bắt trước nó Nói phết đã lơn em Luyến không tức giận câu cay cú quá đà của Thịnh Nó nói bừng quơ Thánh nhân hay đã kẻ khù khờ Và hỏi Thịnh Tâm lý học đệ nhất của mày Có đoạn nào diễn tả cái sự mèo mù vỡ cá rán không Thịnh đáp Tao học những điều cao siêu hơn Luyến lắc đầu Khuyên mày nên học triết lý mèo mù vỡ cá rán đi Thằng vỡ mặt sẽ là mày Tao là con gái tao sẽ yêu thằng Long Chứ không yêu mày Mày mê hai ả rồi mày sẽ điêu đứng Thịnh ạ Thằng Long sẽ là tình địch của mày. Thịnh phá ra cười. Nó bỏ xuống phố, hai tay thọc vô túi quần, miệng hút sáo, Rất tự kêu về cái bằng tú tài một của nó. Thịnh đi một lúc, hai nàng nhà bên kia xuất hiện ở cửa sau. Buổi chiều giữa mùa đông, lạnh thích thú. Tôi đứng bên cửa sổ ngó xuống. Qua những chắn song sắt, tôi có cảm tưởng mình là tù nhân. Chưa yêu mà như vừa yêu, và lại tưởng mình là tù nhân của ái tình. Một nàng len lén trông lén. Tôi ngây người nhìn nàng. Trong chiếc áo len màu lam, nàng đẹp như dáng kiều của Tú Uyên. Tôi mới học bích câu kỳ ngộ. Nam đệ thất, đã học, nhưng học để thuộc lòng thôi. Giờ học bích câu kỳ ngộ, để tập tương tư giống anh chàng Tú Uyên. Tôi muốn mình là Tú Uyên. Căn gác trọ trên này ốm đau vì nàng dáng kiều dưới ấy. Mộng mơ hiện nữa. Tôi muốn mình là Kim Trọng. Kiếm đúng gác trọ gần nhà Thúy Kiều, chờ dịp lớn nàng. Xuân diệu đã tôi tưởng nàng là đường minh hoàng, trong cung nhớ nàng dương quý phi, thì tại sao tôi không biết muốn, biết tưởng nhỉ? Người con gái vẫn thỉnh thoảng len lén trông lên. Vừa thuộc mấy câu thơ nguyện bính, sau khi nóng bừng tay run rẩy hồi hộp, tim đập thình thịch, tôi uống ba viên thuốc liền, đọc lớn. Đã thấy Xuân về với gió đông, với bên màu má gái chưa chồng bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm, Ngước mắt nhìn trời, đôi mắt trong. Nàng mỉm cười. Thịnh ngâm thơ gải đàn lơn nàng. Nàng có cười đâu. Mà sao nàng cười với tôi? Nàng cười vì tôi. Tôi tin luyến rồi. Thánh nhân hay đãi kẻ khù khờ. Thánh nhân đã giúp tôi lơn gái. Con nhà luyến nhìn trộm. Biết hai nàng đứng dưới, nó khuyến khích tôi. Cố gắng đi, con ông cụ. Tôi bảo luyến. Em cười mày ạ Luyến gật gù, động đậy phao rồi. Cá dịa môi đó. Tôi bối rối. Làm gì bây giờ? Luyến thộn mặt ra. Lúc này nó mới biết nó không có tài lơn gái. Có vợ, chưa chắc đã có tài cua đào. Luyến thấy nó thua giáo sư thịnh của tôi một trời một vực. Giá thịnh ở nhà, nhiều câu lý thuyết được đem ra thực hành ngay. Chỉ tiếc nó giận Luyến bỏ đi. Còn nhà Luyến nổi máu tự ái, tỏ ra thừa kinh nghiệm tình trường, nó xúi dại tôi. Ngâm thơ nữa. Tôi vận dụng trí nhớ để đọc tiếp mấy câu thơ hồ dĩnh Em cứ hẹp, nhưng em đừng đến nhé. Anh sẽ trách, cố nhiên, nhưng ngất nhẹ. Nếu chót đi, em hãy gắn quay về. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề, tình chỉ đẹp khi còn giang dở. Chưa đọc hết, luyến đã dậm chân. hỏng tôi hỏi khẽ. hỏng gì? Mày làm như mày đã yêu em rồi. Tìm bài thơ nào khác đi. Tôi lại đọc thơ Nguyễn Bính. Thôn đoài ngồi nhớ thôn đông. Một người chín nhớ mười mong một người. Gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Hai thôn chung lại một làng, cớ sao bên ấy chẳng sang bên này. Luyến thích trí, hợp tình hợp cảnh lắm. Em còn cười không? Tôi thẫn thờ ngó xuống. Em đóng cửa từ lúc nào ấy mẹ? Luyến làm như nó đi quốc trong bụng ái tình. Tao đã bảo hỏng ba. Tôi cột hứng, rồi buồn man mác Tôi dặn dò luyến. Đừng nói cho thằng Thịnh nghe nhé. Nó cười thối mũi. Luyến im lặng. Nỗi buồn của tôi tăng dần. Tôi thất tình. Tôi đã thất tình. Tôi giống anh Trương trì quá. Tôi không ăn cơm trọ chiều nay. Tôi cần lên cổ ngư. Ngồi dưới một gốc cây. Hút thuốc ca táp. Nghe gió đông thổi lạnh đầy trời. Trời càng mưa lạnh. Học trò xa nhà. Trọ càng lười biếng. Ôi, rét đêm nay mấy học trò. Huy cần có bài thơ tả cảnh học trò đi trọ học quắp ôm nhau ngủ xuông đêm mưa lạnh lên gác trọ thật hay. Tôi đã chép bài thơ đó sau bài buồn đêm mưa của ông ta. Không hiểu thời học trò trọ học bây giờ ra sao chứ thời học trò trọ học của tôi nó khủng khiếp lắm. Chẳng hạn giáo sư nghệ sĩ Thịnh Mùa rét mỗi tháng tắm một lần nó chỉ cần rửa từ khuỷu tay trở xuống để khi nào ống tay áo dơ sắn lên cánh tay đỡ cáu bẩn và lau cái cổ kỹ lưỡng. Chúng tôi giặt quần áo đấy, thịnh tính toán rất chu đáo. Chỗ nào nhét vào quần, nó không thèm là. Giải thích rằng chỗ áo nhét vào quần vô tích sự là làm chi cho tốn điện tốn công. Chẳng hạn học trò gương mẫu côn. Mỗi sáng chả cần đánh răng súc miệng. Đi xe đạp từ nhà tới trường, mưa phùn hắt đầy mặt, rút mùi xoa lau khô, làm mặt mũi bành bao, khỏi phí sức rửa mặt lệnh kình. Cái triệt lý tắm tay, lau cổ, là áo và rửa mặt của thịnh còn được chúng tôi cổ vũ nhiệt liệt. Hai đứa bái phục nghiêng mình là Thông, tức Lý Thông và Khải mới đến trọ cùng chúng tôi. Khải dân Thái Lọ, Thông dân Phát Diệm. Hai tay này hợp cùng với đồng lý văn phòng quốc trường Bảo Đại Nguyễn Đệ của chúng tôi thành ba cây cười Bắc Việt. Đệ học sửa máy xe hơi nó thành thật quá, hóa đần. Hồi nó ở trực nội Lên thị xã Thái Bình trọ học, nó đã đần rồi. Giờ sống giữa nơi nghìn năm văn vật, nó phải mán hơn. Một hôm đệ viết thư về Thái cho mẹ, quên không bỏ vào phong bì và đi học luôn. Chúng tôi tóm được truyền nhau đọc. Gác trọ đã dung truyền trận báo cười, câu văn viết thư của đệ như sau. Thưa mẹ, từ ngày học tới nay, con mới chỉ biết tháo ra rồi lại đút vào. Thấy đồng lý thộn thôn thồn, thịnh kiếm trò giải trí, Nó bảo kem sô-cô-la cầm bình có thể vừa ăn vừa đánh giày cho nó bóng. Đồng lý đệ tưởng bở mua kem sô-cô-la về ăn. Còn miếng cuối cùng, nó quét đầy lên đôi giày da màu mận. Đồng lý đệ hí hoáy đánh mãi mà da không chịu bóng. Nó ngây thơ hỏi chúng tôi cách đánh. Chúng tôi ôm bụng cười vặn vẹo. chìa khóa mở kho cười thứ hai là Khải. Công tử Thái Lọ đã từng du học ở Hưng Yên. có mái tóc rất lãng tử và máu liều trí mạng. Công tử dám phát mại xe đạp đưa ra, may một lúc bốn chiếc sơ mi popeline Sang-Forsuit BCT. Nó đi học từ sáng sớm, chưa không về ăn cơm trọ. Nhiều lần nó bỏ cơm chiều, đêm khuya mới mò mẫm về. Và về là bật điện, ngồi bàn học, lôi bài lét ra học thuộc lòng. Trời nó, nó phớt tỉnh. Khái đọc chữ P thành chữ B. Nó nhai nhải bài tập đọc trích trong tác phẩm của Jean Jacques Rousseau là bài Lapo. Khải dung đổi thích thú Bơ, la cam, cam chúng tôi vô lấy điển tích la đặt tên nó là mông sừ la bơ. bơ khải thích nói tiếng việt trên tiếng tây thí dụ nó đã sổ một câu tây việt đuề huề như vậy hôm ấy moa đi Biciclet, tới ga hàng cỏ moa Sarete lại nghe rejuin la -tori. rồi moa về đến chỗ ribare moa cứ phóng gặp Bolit nó xíp phở lê nó dẫn moa về bót phạt moa vành bị át Buốt quá. Chúng tôi bèn sửa những chữ B thành P và nhại khải. Hôm ấy, Moa đi à Pichiclet, tới ga hàng cỏ Moa Saret té lại nghe rezin Talotari. Rồi Moa về, đến chỗ Ripare. Moa cứ phóng, gặp Bolit, nó xíp Nó dẫn Moa về bót phạt Moa vanh bi. Buốt quá. Và cười bằng thích. Công tử Thái Lọ liều còn tuyệt tác hơn nói tiếng Tây. Không có diêm, nó lười biếng không chịu xuống dưới nhà xin lửa. nó lôi cái bàn là ca lơ của thịnh cắm điện cho đến khi bàn là đỏ rực nó châm thuốc vào bàn là khiến thịnh kêu trời như bọng lý kỳ nhất là cái vụ nó đi học kéo đàn vĩ cầm ở nhà cu duyệt gần hồ thuyền cuông nó học dòng dã mấy tháng hỏi nó học mê tột gì thì nó trả lời là mới chơi được bài chiều ơi thịnh muốn tống cổ khải khỏi nhà trọ vì nó cứ lôi cái vĩ cầm của thịnh đứng bên cửa sổ nhìn sang nhà bên kia tay đàn miệng hát chiều ơi Lúc chiều về gặp những nương khoai, trâu bò về dục mõ ra xôi hỡi chiều. Chiều khóa mở kho cười thứ ba là Thông, Lý Thông. Thạch Xanh, Lý Thông học cùng lớp thịnh. Trước khi về với chúng tôi, công tư phát diệm đã quất ngựa truy phong một em bé rõ huy ở Khâm Thiên. Nó đến nhà người ta kèm học, ăn ngủ tại nhà người ta, tòm tem với con gái lớn nhà người ta, xoay tiền, mua Velo rồi vận tải dần quần áo, sách vở, giày dép. đồng một hôm nó phóng velosolex ra đi để lại hai chiếc vali rỗng tuếch. nó bảo nhà em có hàng chục cái lò gạch nhưng tò vò nó làm tổ lên mặt em khiếp đảm quá hôn em, tao chỉ sợ em minh giấu lên mặt nên tao phải đau khổ ra đi công tử phát diệm của tôi đã nêu một thành tích sờ khanh lẫy lừng như vậy đó nó cũng ăn nước máy Hà Nội mấy năm rồi Luyến nói đúng, những thằng ngu thì ăn nước máy Hà Nội mấy đời vẫn ngu, thông khôn ngoan láo lình ở đâu tôi không biết Nhưng tới nhà trọ của chúng tôi, nó đã biến thành cái chìa khóa mở kho cười vô tận. Nó mê cải lương hơn xem cine, thông thuộc các đào kép gánh kim trung, tiếng chuông vàng thủ đô, không sót một ai. Tối nay kim trung, tối mai kim phục, Thịnh đã chơi sỏ thông một vố, nó bằng lòng lên hàng bạc coi tuồng với thông. Công tử phát diệm đưa cho Thịnh một trăm mua vé, Thịnh mua hai cái vé bảy đồng, thứ vé đi tuần trong giạc, nó cất vé đi. Hai đứa bát phố, ăn mì, uống sô-cô-la sữa đá chán chê, chờ vào coi hát. Thịnh kéo dài thời gian ra, nó để muộn 10 phút mới đưa thông đến giạc. Thịnh rúi vé cho người soát vé xé, đẩy thông vào trước. Nó giả vờ quên chưa mua kẹo, dặn thông chờ nó ở trong. Lý thông cứ ngỡ vé năm chục thượng hạn, thì hai thằng không lạc nhau, nó yên trí vào. Thịnh đem 80 đồng, phú lỉnh về, dù tôi đi cine. Công tử phát diệm đau khổ đi tuần kim trung. Tối về, nó trời loạn xà ngầu. Chúng tôi cười ngặt nghẽo Vẫn chưa diệt nổi cái máu mê cải lương của Thông, Thịnh bày thêm trò để cứu bớt linh hồn của một thằng nhà quê. Thịnh bảo thanh niên Hà Nội mà khoái cải lương thì nhà quê cấp chọc nổi. Nó đợi đêm Thông đi coi hát, cài then thật kỹ và dặn đầy tớ không được mở. Thịnh cho đầy tớ 10 đồng. Nửa đêm, Lý Thông mò về gọi cửa ơi ới, cửa vẫn đóng im mìm. Nó dắt Velo bảo vào ngõ. Đứng dưới gào chúng tôi. Chúng tôi lờ đi. Thông đành khóa xe, leo ông mắng Bất ngờ cảnh sát đi tuần, tưởng nó là đạo trích, bèn thổi coi và mời nó về bót. Thông trình bày hoàn cảnh, mất nửa tiếng đồng hồ, đóng phạt hai chục rồi đi thuê ô ten ngủ. Sáng hôm sau, nó vác bộ mặt hốc hác của nó về ngủ vùi, chưa không thể ăn cơm. Đến chiều, nó kể chuyện đêm qua, làm như chúng tôi ngủ say không biết. Nó bảo ở ô ten nó ngủ không được. Nhà thổ gõ cửa, ma cô gõ cửa chào mời nó. Phòng bên cạnh lính Tây say rượu hành hạ đàn bà ẩm mỹ. Chúng tôi lại cười bò. Nhưng thông vẫn không chừa cải lương, Nó mê man khiếp đảm hơn và dư can đảm thức trắng đêm, phóng tác những vở tuồng nó đã thường thức thành kịch. Thông theo đạo thiên chúa, thịnh hay chộp quyền thánh kinh của thông đọc chơi. Thông quên bén mất rằng thịnh có máu diễu. Nó chỉ thịnh cách đọc kinh. Thịnh chế luôn ra trò chơi linh mục. Nó quỳ trên giường, gấp cái chân đơn nhỏ lại, máng lên vai, chéo qua lưng và ngực. Thịnh cầm cuốn tự điển Pháp Việt dày cộp, Nó bắt chước ông cố đạo làm lễ ở nhà thờ. Đại khái, Thịnh đã đọc tiếng Latin như vậy. Aspirin, Aspero, Dagenan, Esquimau, Automobile, Cyclo, Bicyclet, Radio, Amen. Thịnh nháy chúng tôi. Cả bọn Amen rất trịnh trọng. Cố đạo Thịnh nhìn thông ban phép lành, lý thông hí hưởng cười như lần nhốt thạch xanh dưới hầm thịnh đọc lơ lớ sư Bảy thông ơi mày nhà quê hạng nặng mày còn coi cả lương thì chú của mày sẽ cho mày về địa ngục amen lý thông say sư amen theo đến khi chúng tôi phá ra cười nó mới biết thịnh chơi trò nó công tử phát diệm sừng cồ đừng có đem đạo của ông làm hề nghe chưa cố đạo thịnh lại hiền hậu thôi con cha đã trình chúa tội của con rồi con lạc đà có thể chui qua lỗ kim dễ dàng chú con Còn khó mà vô nước thiên đàng, còn có hai tội. con trên thông mím môi, mặt đỏ bừng bừng. Ông làm gì có tội? Cố đạo thịnh quắc mắt. Tội thứ nhất là quất ngựa truy phong em dỗ huê ở khâm thiên. Tội thứ hai là ham coi cải lương. Thông tức giận đã tung trước ghế. Ông có tiền, muốn làm gì thì làm, mày cho mõ bào thì tổ thối um. Cố đạo thịnh lại cười. <cười> Nhưng chúa không muốn con coi cải lương. Thông biết đấu khẩu khó ăn được thịnh, nó bỏ đi coi cải lương. đôi mắt huyền trong sa mạc của đoàn Kim Trung. cố Đạo Thịnh đụng nọc tín ngưỡng một lần, không dám dở trò nữa. Điều đáng nói của ngày xưa còn bé là hai cây cười bắc kỳ công tử Phát Diệm và mông Sử La Bơ cũng trồng cây xi si ở cửa sổ gác trọ. Tôi có thêm hai địch thủ. Công tử Phát Diệm lơn gái ồn ào và nặng tính chất cải lương. Dạo này, một trong hai em gái nhà bên kia năng đi chợ sớm. Phố Ngô Thời Nhiệm gần trường Minh Tân Nên từ nhà trọ, chúng tôi chỉ mất 5 phút là tới trường. 8 giờ đi học, 7 giờ rưỡi chúng tôi còn tụ tập ở cửa sổ tán nhảm Em gái nhà bên kia đã đi chợ vào giờ đó. Em đi chợ hôm bằng đối sau. Công tử phát diệm tỏ tình. Đẹp quá! mông sử la bơ phụ họa, duyên dáng ghê. Công tử phát diệm so sánh. Mắt em như đôi mắt huyền trong sa mạc ấy. Nó cướp nghề của thịnh ngâm ẩm mỹ. Mắt em là một dòng sông. Thuyền anh bơi lội trong dòng mắt em. thịnh sỏ ngọt mời em đi coi hát cải lương đi mày luyến vớ dịp may ngàn năm một thủa kê thịnh thằng thịnh ghen à thịnh cười nhạt Hừ, tao mà ghen với con nhà thông ư còn lâu tao đếch chịu nổi cái lối lớn gái nhà quê của nó xấu hổ cả bọn tao sẽ bỏ nhà trọ này mông xử la bơ phớt tỉnh dặn với em gái nhớ mua quà em nhé nó trêu thịnh trưa nay ăn cơm sẽ ngon vô cùng anh nào ức học máu mồm cứ việc nhịn ông ăn dùm cho thịnh trả đũa khai. Nhớ liếm sạch bát đĩa đấy bà chủ không có nuôi chó mà. Đặng Xuân Côn lên mặt đạo đức, ở đó mà chửi nhau, học hành thì đết lo, chỉ lo ăn chơi, lớn gái, tao sẽ viết thư cho ông bố mày, Long ạ. Tôi vội vàng phân trần, tao ngoài cuộc, tại sao mày lại xỉ bà tao? Ông cụ Côn hầm hầm cắp cặp xuống nhà, tôi biết nó sẽ vào lớp sớm nhất. Ngồi giờ bài tập anh Văn Diên Hồng ra nghiền ngẫm, tình yêu của nó không ở Hà Nội, tình yêu của nó ở Thái Bình Cơ, và tình yêu ấy... Nó gửi cho cô bé tên Hà, nhà bên cạnh đền mẫu, đồng lý văn phòng, Nguyễn Đệ, ra đi khi trời vừa sáng. Lúc này có lẽ nó đang tháo ra rồi lại đút vào ở trường sửa máy xe hơi. Trên căn khác trọ, chỉ còn hai chìa khóa mở kho cười vô tận, giáo sư ái tình thịnh, Luyến và tôi kê nhau một chập. Luyến bỏ đi học, mong sự la tới âm nhạc học xá của cụ Duyệt, công tử phát diệm gấp vở làm đôi, nhét túi sau chùa nêm Thịnh dù tôi điên sáng rồi tới nhà nhảy đầm giê xem nó tập những bản nhạc mới với dàn nhạc của nó. Trên đường rời nhà trọ, Thịnh phân trần. Mày xem, chúng nó lớn gái hạ lưu quá. Tao xấu hổ đến người. Cơ sự này tao phải bỏ may mất. Tôi nói. Để đẩy chúng nó đi. Thịnh buồn bã. Bạn bè ai nỡ xử như thế? Thôi, tao đi là thượng sách. Cứ mỗi sáng nghe con nhà khải dặn em mua quà. Chịu sao nổi? Nó đổi giọng. Người phong lưu lớn gái khác bọn đồng chua nước mặt Tao biết nói cùng em ra sao? Tôi hỏi, em nào? Thịnh đáp, em của tao. Em bên nhà bên kia ấy. Giáo sư Thịnh làm như em đã yêu nó. Tôi bèn chố mắt ngó Thịnh. Nó cười duyên. Mày ngu lắm cô nhỏ à. Đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Tao nhìn hai em, hai em nhìn tao. tự nhiên linh hồn chúng ta đã nhìn nhau. Mà khi linh hồn nhìn nhau là chúng ta đã yêu nhau. Em đã yêu mày? ừ Cả hai em? Ơ, còn tao ra rìa. Tôi thẫn thờ, suýt lọt bánh xe xuống đường dày xe điện. Chưa biết yêu mà tưởng mình đã thất vọng vì tình. Bát phở sáng hôm đó, bỗng nhiên có vài miếng ớt. Tôi nhai ớt, chẳng cay gì. Ăn xong, tôi bỏ về nhà trọ, mặc thịnh đi tập dượt âm nhạc. Nằm trên giường một mình, tôi lôi cuốn vở chép đầy thơ xuân diệu, huy cận, Nguyễn Bính ra nghiền ngẫm. Vỡ ngay được bài hoa gạo của Nguyễn bính. Tôi dên siết với tâm sự của thi sĩ. Anh đã từng đi khắp bốn phương. Tháng hai anh có thấy trên đường, Những hoa gạo đỏ tươi màu máu, Nhào nát như người lính tử thương. Anh ạ, tôi buồn không thiết nói, Cánh tình lỡ dụng tự hôm qua. Một khi tình dụng như hoa dụng, Máu đỏ lìa tim, dạ xót xa. Tôi đang là người lính tử thương, Máu đỏ vừa lìa tim tôi. Chàng tú uyên ở thôn bích câu ngày xưa có giống tôi ở gác trọ đường ngô thời nhiệm không nhỉ bố mẹ tôi nhờ thịnh săn sóc tôi nó đã không săn sóc chu đáo nó đã dạy tôi yêu đương rồi bỏ dở dang khi tôi mới tập đánh vần tôi buồn quá buồn quá ra đứng sát cửa sổ hai bàn tay nắm lấy hai song sắt tôi sắm vai kẻ thất tình bị nhốt trong cũi ái ân tôi muốn trở về thái bình trở về miền đồng chua nước mặn của tôi gục đầu vào lòng mẹ tôi khóc nức nở. Mẹ ơi, con không muốn học nữa, con muốn lấy vợ. Phải, tôi sẽ lấy vợ, sẽ bắt trước một thi sĩ. Rồi một ngày kia em lấy chồng, anh về lấy vợ thế là xong. Vợ anh không đẹp bằng em mấy, anh lấy cho anh bớt lạnh lòng. Tôi sẽ chẳng thèm biết Hà Nội là gì nữa, tôi không có số đào hoa, không có số lơn gái. Nhưng tôi trở về Thái Bình, bố mẹ tôi sẽ buồn lắm. Thôi, ta vùi đầu trong sách vở vậy,